Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Y trách thằng đàn ông có người vợ lịch thiệp như thế mà còn bỏ bê theo vợ bé. Từ phút đấy, chị Thuần đã để ý và theo dõi thái độ của thầy. Và quả nhiên lần này, bà trở lại thì thầy đã lộ hẳn ra sự vốn vã bất thường của thầy. Chị Thuần không vui chút nào. Chị không muốn thầy trấn quốc của chị vướng mắc tình cảm với bất cứ ai, kể cả việc thầy chờ ra Bắc đón vợ con vào. Thầy cứ sống như thế này bên cạnh chị thì chị còn có chút hy vọng một ngày nào đó thầy sẽ để ý đến chị và từ địa vị một người giúp việc, chị có thể nâng cấp tiến lên làm vợ thầy. Tuy là người ở, nhưng chị Thuần không mặc cảm bởi chị đã kể cho thầy nghe hoàn cảnh của chị. Chị lặn lội vào Sài Gòn tìm chồng cạn hết tiền vẫn không ra manh mối, phải tạm thời làm bất cứ việc gì để có chút lợi phí trả về. Vì thầy Chấn Quốc năn nỉ chị mới nán lại và dần dà đổi ý, muốn xây dựng lâu dài với thầy. Thật ra thì cái chuyện muốn xây dựng với thầy đã một lần suýt xảy ra. Chị nhớ rất rõ một đêm mùa hè năm ngoái, có người đến đón thầy Chấn Quốc đi ăn trong chợ lớn. Đó là một ông khách lớn tuổi, nhờ bùa yêu của thầy mà vớ được cô gái trẻ anh thì trở lại đưa thầy đi tiểu lâu như lời ông hứa trước. Việc ấy vẫn thường xảy ra, một phần vì người ta quý thầy, hoặc sợ uy của thầy. Dĩ nhiên bùa yêu của thầy chỉ là một mảnh giấy vớ vẩn, tẩm chút nước hoa rẻ tiền, chẳng bao giờ có công hiệu. Nhưng chuyện đời lâu lâu vẫn có sự tình cờ trùng hợp, mèo mù vớ cá rán, thành ra thiên hạ mới có câu phúc chủ Lộc thầy để chỉ những sự ngẫu nhiên vô lý đó. Đến mấy thầy đi đến gần nửa khuya mới về. Chỉ Thuần ở nhà thu dọn mọi việc, đi tắm thay đồ ngủ rồi lên giường nằm, không cần phải chờ thầy vì thầy có mang chìa khóa riêng. Giúp việc thầy mới hơn nửa năm, chị đã đổi thay nhiều vì cuộc sống nhàn rỗi, công việc chẳng có bao nhiêu mà thầy trấn quốc lại dễ tính, ít trời mắng chị. Chị lên thêm vài ký, nước da trắng hơn xưa, bộ nồ nào bây giờ cũng hơi chật, thân hình căng ra phơi phới. Lương tháng của chị thầy Chấn Quốc ấn định lúc đầu cũng tương tự như ở những nhà khác, nhưng thầy thường dúi thêm cho chị những hộp đất khách và nhất là tiền trợ chị muốn bớt xén làm sao cũng được, đảm bảo giờ thầy quan tâm theo dõi. Tháng thứ 3 chị đã có tiền gửi về Bắc cho gia đình. Chị mơ ước cứ sống mãi như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Chị Thuần năm nay mới ngoài 30, lấy chồng 9 năm nhưng chị ở với chồng được có 5 năm thì chồng bỏ gió nam tìm việc. Hắn về đón chị khi ổn định xong chỗ ăn chỗ ở. Tháng ngày trôi nhanh, thằng chồng đi luôn không liên lạc nữa. Ở lại đất Bắc, chị bơ vơ giữa lúc tuổi đời còn khá trẻ. Phân vân mãi, chị đành liều thân lên đường vào tìm dù chẳng có chút hy vọng gì, và nhất là cả đời chưa bao giờ dấn thân phiêu lưu từ Bắc phố Nam. Ba mẹ ruột cứ cay đắng nhắc chị. Ở đời á, hễ chồng đâu thì vợ đấy. Mày để nó đi một mình như thế thì kể như mất chồng rồi con ạ. Giả như mà còn thời chiến á, nó phải đi bộ đội thì đã đành. Bây giờ hòa bình rồi. Mày cho nó đi như thế thì có khác nào mày thả hổ về rừng. Cả năm nay nó không có một tí thư tử nào cả. Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi. Chịu khó lặn lội một chuyến vào trong á, dò la tin tức xem thế nào. Nếu mà nó quen đứa khác rồi thì bắt nó ly hôn, rồi việc mình bình tĩnh. Mày mới có 2 mấy tuổi đầu, chả nhẽ cứ ngồi mốc lên đến già hay sao?" Thuần khổ sở đáp: "Chị còn cũng muốn đi tìm lắm chứ, nhưng mà con biết anh ấy ở đâu mà con tìm?" Bà mẹ chát miệng thêm: "Thi thể quanh quận quận nó chồng cứ thành phố Hồ Chí Minh chứ đi đâu nữa. Chả nhẽ nó mò mẫm vào trong trong trong tần ấy thì nó lên rừng nó đặn củi à?" Ngay cả bà mẹ chồng cũng bảo Thuần bằng giọng tội nghiệp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net